Chị này thì quê ở Mỹ Tho ha, và chị kể về cái hành trình từ lúc còn nhỏ của chị cho đến khi cái thời điểm sau này nè, chị lớn rồi, chị lên Sài Gòn mua sinh xong rồi chị gặp nhiều chuyện tâm linh lắm, đặc biệt là trong những cái chỗ mà chị thuê ở đó, có một cái dãy nhà trọ, ngày xưa thì cái địa phận đó là thuộc bên, về quy hoạch thành chính là nó thuộc bên Tân Bình, nhưng mà sau này thì đổi tên là thành Tân Phú và nằm sau lưng một cái trường đại học và một cái địa điểm nữa nha là một căn một cái lốc chung cư rất là nổi tiếng ở bên ở bên quận 7 tuy nhiên mình không có muốn nói tên ra căn chung cư này thì liên quan tới một cái cô gái ngày xưa là cô ở trong đó đó nhưng không hiểu vì lý do gì công an người ta không kết luận được nguyên nhân mà cô bay thẳng từ tầng 10 cô đáp xuống đất và tất nhiên làm sao cổ sống được và linh hồn cổ cô... Phá dữ lắm Không có ai làm ăn buôn bán gì Trong cái tòa chung cư đó Thậm chí là Không biết có phải là vụ do vụ này hay không Mà cái người chủ đầu tư của chung cư kia Người ta cũng gặp những cái hệ lụy về sau này Và còn câu chuyện thứ hai là của một cái người bạn đó. Bạn này bạn kể là bạn làm trong một cái Một cái nhà máy Gọi là sản xuất nước Ở dưới quận 12 đó Thì bạn gặp nhiều chuyện tâm linh trong đó lắm Và không làm mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung luôn ha Mọi người đừng quên cho Nguyễn một cái like, một share Và quan trọng nhớ là nhấn nút đăng ký kênh và địa chỉ email Nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh đó Là nguyễnnguyễn.vlog2512a.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua pass hoặc qua facebook cá nhân Và câu chuyện lớn đầu tiên là câu chuyện của chị Hương Như Nguyễn vừa mới giới thiệu ban nãy Chị Hương là người quê gốc ở Mỹ Tho Tiền Giang Năm nay chị 44 tuổi Và chị có một cái khả năng về tâm linh Ví dụ như nha Chị biết xem chị tay nè Chị hay nghe những cái lời khuyên Những cái lời mách bảo và sự hướng dẫn của bề trên Cộng với chuyện nữa là hay quy hồi Những cái giấc mơ về tiền kiếp của mình á Và thật ra câu chuyện này Nó không phải tự nhiên đâu Mà do chị có một cái khả năng truyền thừa Từ ông ngoại của mình Ông ngoại của chị ngày xưa từng đi tu nha Vào năm mà bà cố mất Lúc đó ông ngoại mới có 17 tuổi thôi Ông buồn quá cho nên là ông đi tu Và nghe nói lại là trên cái quá trình Mà tu tập của mình từ vùng đất này Qua vùng đất khác Ông đã lập được 11 cảnh chùa Và cái đạo mà ông tu theo đó Là đạo Bủ Sơn Kỳ Hương Hay còn gọi là đạo lành Và đạo này rất là có cái, cái giai đoạn mà điện Về chính trị của Việt Nam mà rất là ảnh hưởng nha các bạn Và cái người lập ra đạo chính là Phật Thầy Tây An Mà Nguyễn đã làm một cái video trên kênh Hồ Sơ X rồi Và tổ đình của đạo lành đó Là ở chùa Thới Sơn của tỉnh Biên An Giang Chị Hương kêu là ngày xưa chị có gặp ông Do một lần chị về chùa chị thăm Đạo của ông thì chỉ nói là, là mặc áo màu đen và có búi một cái nhóm tóc ở phía sau vậy nào. Và cái tuổi của ông á, tuổi cô ngoại thì lớn hơn bà ngoại 30 tuổi và ông ngoại đó thì lại là có cái mối tham gia với lại ông cố, có nghĩa là ba ruột của bà ngoại ha. Cái đoạn này thì nghe nó hơi khó hiểu nhưng mà hình dung ra thì nó cũng dễ thôi. Ví dụ như là có hai người A B là bạn nhau, nhưng mà ông A đó ông lại yêu con gái của ông B. Thì nó có cái câu chuyện là như vậy ha Và lý do tại sao lại gặp bà ngoại Là do cái quá trình ông đi tu Thì ông đi rất là nhiều nơi luôn Ông đi từ Châu Đốc, An Giang Xong rồi tới Gò Công Tây Cùng Tân Thới qua Bến Tre Tới cái xã Văn Quế nữa Và khi này nào Lúc mà ông ngoại đó Gặp ông Cố ở ngay chỗ Gò Công Tây cồn Tân Thới là ông gần 60 tuổi rồi các bạn Ông Cố với lại dòng họ bên ngoại Rất là sùng đạo nha Cho nên là ông cố có mời ông ngoại về để mà hiến đất lập chùa. Dù bây giờ là ông không còn nữa nhưng mà chùa vẫn được con cháu và dòng họ xây dựng lên rất là to và rất là đẹp luôn. Và nói về cái cơ duyên của ông bà đó, bà ngoại lúc đó thì quá chồng. Bà lấy chồng năm 16 tuổi. Ông ngoại trước là đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa chế độ cũ đó. Xong rồi bị bắt và bị xử tử khi mà ông lén về thăm vợ. Năm đó bà mới có 19 tuổi thôi. Bà ở như vậy cho đến khi mà gặp ông ngoại là gần 30 tuổi. Và tất nhiên ông cố nghe không bao giờ chịu cái mối lương duyên như vậy đâu do ngày xưa nhà của bên bên bên phía bà ngoại đó là chủ cả giàu có lắm đất đai ta nó bao la bạc ngàn ở trên làm sao ta chấp nhận được nhưng mà ông bà ngoại lén lút và cuối cùng là bà ngoại mang bầu mẹ của chị Hương này nè tình yêu các bạn thấy thời nào nó cũng mãnh liệt và nó, nó nó nó nó nó nó nó dữ dội như vậy đó và lúc mà sinh mẹ của chị Hương ra Ông bà cố thì không có cho bà ngoại nuôi đâu Mà giao cho ông ngoại nghe Ông vừa tu vừa chăm con Và mẹ kể lại thì ông ngoại có cái khả năng dữ dội về tâm linh lắm Ông bắt ma được nè Và ông cũng biết bốc thuốc trị bệnh để mà cứu người Người ta bệnh người ta đem tới nha Ông chặt thuốc ông cho về nấu Và cứ như vậy uống là tự động nó hết thôi Còn cái việc mà ông bắt ma ông trị vong thì nhiều lắm Nghe mẹ của chị Hương nói lại là mẹ từng thấy, mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng mà những cái câu chuyện này nó ấn tượng dữ lắm. Cho nên muốn quên nó cũng khó các bạn. Có những cái vong bị nhập đó các bạn. Xong rồi ngậm cái giấy á, giấy cuộn á, nuốt vào trong miệng này nè. Cuộn cũng nuốt quá trời nước luôn. Vậy mà ông ông ngoại nha, ông thò tại vô miệng, ông giật ra. Không biết ông giật kiểu gì mà giấy nó khô queo à. Vào trong cổ họng của mình rồi tiếp xúc với nước miếng, nước bọt trong đây nè. Vậy mà rút ra nó khô queo luôn. Sao mà có những người ta bị ém nặng lắm các bạn Biết thù ghét gì mà ém dữ lắm Ém tới nổi mà khi ông ngoại giải ra nha Có một cái thao nước vậy nè Một hồi á Tất cả những cái miếng nước bình thường đó những cái Tức là cái cái nước bình thường đó Nó biến thành nguyên một cái vũng sình, Nó sình nó lầy, mà nó hôi thối Kinh khủng luôn, chính mắt mẹ của chị Hương nhìn thấy Năm đó cô nhớ là Mình có khoảng 6-7 tuổi gì thôi à, Nói chung là còn trẻ dữ lắm Còn nhỏ xíu luôn á, nhưng mà chuyện nó ấn tượng quá Không thể nào mà cô quên. Và cũng theo lời mẹ chị Hương Ngày xưa người ít Ma nhiều lắm các bạn Gọi là đất rộng nhưng mà người thì thương Chính bản thân mẹ của chị Hương này Cũng bị nhát suốt à Và xong khoảng một thời gian sau Khi mà ông cố qua đời rồi đó Bà cố cũng thương con cho nên là có đón về nhà bà để mà sống Cô kể nha Trong căn nhà này Mỗi tối mà khuya đó, Là nghe cái tiếng bước chân Nó đi đi lại lại trên cái gian thờ Nó có đi lọc cà lọc cọc Rồi nhiều cái tiếng. Ví dụ như là cái tiếng phủi bụi nè, xong rồi cái tiếng rót nước từ cái bình trà, rót vô ly á, xong rồi cái tiếng lau chùi bàn thờ và kéo bàn ghế rột rột rột rột, không biết là ai làm. Nhưng mà nghe những cái âm thanh đó các bạn thì trẻ con sợ quá mà. Cô đâu có dám, nói chung là đâu đâu đâu có dám tò mò đó. Cô nằm yên vậy cô cố gắng cô ngủ ha. Nhưng mà đêm nào nó cũng vậy hết. Và có một hôm Mà cô sợ nhất là cô nghe cái tiếng bước chân đó. Nó tiến tới gần cái giường chỗ mà cô đang nằm. Xong rồi ngang. Nó nhảy lên giường. Và nó nhào qua, nó nằm kế bên bà cố, Xong rồi á, cô sợ quá, cô mới hét lên. Cô hét, cố gắng hét rất là lớn. Nhưng mà không có thành tiếng. Tất cả những trường hợp bị bóng đè đều y chang như vậy hét. Và không biết là bà cố nằm kế bên thì có nghe hay là có thấy cái gì hay là không. Nhưng đêm đó, mẹ chị Hương nói lại là... Bà nằm yên lặng dữ lắm, bà nằm bất động luôn Cho nên khả năng cao là bà bị che mắt, che tay rồi Và gia đình cứ sinh sống như vậy cho đến khoảng vài năm sau nữa ha, Thì có một cái sự vụ như thế này nè Do là mẹ của chị Hương, bà cố với lại bà ngoại là ở chung nhà Còn ông ngoại thì ở riêng, tu trong chùa đó Do là nhớ chồng mà, nhớ người yêu của mình với lại cũng muốn con được gặp cha đó Cho nên là bà ngoại có ẩm mẹ của chị Hương qua bên chỗ của ông ngoại và ngồi nói chuyện với nhau. Và sau đó cả nhà biết đi đâu chơi hay là kiểu gì hay không hay có ở riêng với nhau. Hoặc là lén lúc gặp nhau ở một cái chỗ nào đó hay là không. Tình yêu nó trỗi dậy các bạn. Cho nên là bà ngoại mang bầu người thứ hai. Theo vai đó thì chị Hương gọi cái người này là cậu ha. Và nhỏ hơn mẹ của chị Hương tầm 5 tuổi. 4-5 tuổi gì đó. Và sau khi mà sinh cái người cậu xong thì bà cố bắt gả bà ngoại cho một cái người chồng sau nữa. Nói chung là không có mặc dù là có hai mặt con với nhau rồi nhưng mà không có chịu ông ngoại đâu. Do ông ngoại cơ bản người tu hành nó chung không thích kiểu vậy đó. Thì gả cho một cái người chồng sau có nghĩa là đời là người thứ ba rồi. Thì cái người này nè có ba người ba người con riêng và có với lại bà ngoại của chị Hương một người con chung. Tuy nhiên ở không được thời gian lâu đâu các bạn. Thì cái người đó người ta cũng bệnh và người ta qua đời. Nói chung là bà ngoại đó, cái số của bà rất là khổ luôn. Bà cũng rất là giỏi giang nha. Kiểu cũng buôn bán rồi, cũng chăm sóc, cũng quán xuyến gia đình mà bà cũng đẹp lắm. Nhưng mà do cái số của bà bị cô độc hay là sao đó. Và cái quá trình tuổi thơ của mẹ chị Hương với lại cậu chị đó, thì được người em thứ 6 của bà ngoại nuôi, ở tới lớn luôn nha. Do là người yêu của bà đi lính xong rồi mất, đó. bà buồn bà ở vậy và bà nuôi cháu chứ không có đi thêm cái bước nữa và bản đến một thời gian tiếp theo sau thì loạn lạc lắm các bạn bắt đầu thời mà kháng chiến thời chiến tranh đó hai chị em lúc đó cũng còn nhỏ là mẹ của chị Hương với là cậu ngang mà phải đèo nhau tức là kiểu cổng nhau trên cổ như vậy nè cổng em trai của mình chạy giặt đó nghe kể lại là, là pháo kích từ ngoài xong nó bắn vào mãnh liệt dữ lắm tất cả những cái miếng pháo nó bay vèo vèo và nó cắm vào trong những cái thân cây dừa nó cắt nát cây dừa luôn cái này thì chính bản thân của chị Hương đã chứng kiến rồi và do lúc còn nhỏ chị có thấy Trên những cái thân cây các bạn biết không? Nó thẻo vít được đều nhiều, dữ lắm luôn kìa. Và đặc biệt nữa, thời chiến mà các bạn hiểu rồi, người chết đầy đường sao mà tránh khỏi được. Khi mà chôn á, thì người ta gom lại một cái mồ thập thể chứ làm gì được từng mộ, từ mộ, từ mộ riêng đâu. Ở quê của chị Mỹ Tho có một cái trường tiểu học Và sau này khi mà chị vào trong đó chị học rồi Thì mẹ của chị nói đó Cái sân trường ngày xưa Nó là pháp trường để mà xử tử Người nào theo Việt Cộng Bị lính chế độ cụ bắt về xử tử chết nhiều ở đó lắm các bạn Và trong sân trường có một cây me Tây rất là lớn, cổ thụ luôn nha Và người qua đường cao niên Người ta hay kể đó Ngày xưa đi ngang qua nhìn thấy ma nhiều dữ lắm các bạn Bu đen bu đỏ trên đó Và hồi nhỏ thì chị Hương nghe kể vậy thôi Chứ chị chưa có bao giờ thấy hết trơn Thời điểm đó là chị chưa nhìn thấy Mà tính chị cũng bụi đời vậy lắm Khóa chơi trên những cái khu mồ mã của người thân ở Trong gia đình Và thời gian có thấm thoát như vậy trôi qua ha. Cho đến khi mà bà ngoại của chị qua đời Và năm đó là chị học lớp 10 Một mình chị ở nhà Chị nhớ là chị giữ bà ngoại của chị Trong vòng 49 ngày Nhà bà ngoại đó thì có một cái ván gỗ á, Ở dưới miền Tây Mình hay gọi là cái bộ ngựa nha Nó nằm đối diện cái bàn thờ và chị hay ngủ trên đó lắm. Chị kể lại là mỗi đêm khoảng 2 giờ sáng là chị thấy bà ngoại của chị về. Gọi chị á là lùng. Lùng với lùng là tên ở nhà của chị Hương. Cái vía của chị á, chị dạ, xong rồi chị ngồi chị nói chuyện với bà ngoại thực ra là chị vẫn đang nằm ngủ nhưng mà chị nói chuyện giao tiếp bằng cái vía của chị thôi. Và chị còn nhớ như in là bà ngoại về trong cái ánh sáng nó màu xanh lá. Giống như những cái phim tâm linh mà phim ma mà mẹ thấy xem vậy đó. Xanh lá nhìn nó ghê lắm kìa. Nhưng mà chị không có cảm giác chị sợ gì đâu nha. Hai bà cháu nói chuyện như bình thường à rất là yêu thương và thân thuộc luôn. Xong rồi chị còn hỏi bà của chị đó. Là bà ngoại ơi, bà ngoại có khỏe không bà ngoại? Bà ngoại ở đó thì có vui không bà ngoại? Cứ nói như vậy thôi. Và liên tục, liên tục, liên tục đến tầm khoảng 4 giờ sáng. Khi mà gà gáy rồi thì bà đi. Cứ như vậy, xuyên suốt cho đến khi mà 49 ngày của bà. Thì bà không về nữa. Và tới bây giờ không một người nào còn thấy bà ngoại hiện về nữa nha. Và còn nói về ông ngoại chị. Ông ngoại chị thì mất trước đó rồi. Tầm khoảng 6 năm. Là năm mà chị học lớp 4 đó Vì là một người tu hành Cũng là một người biết về đạo Pháp Cho nên ông giữ trước ngày mình đi Ông biết trước luôn Ngày đó là ngày 14 tháng 2 âm lịch Ông báo trước mấy tháng khi ông hôn mê rồi Cho nên là đệ tử khắp nơi đó, Về chăm ông tới khi mà ông qua đời Đúng một ngày Ông nói một câu như này nè Ông sẽ quay trở lại Và qua ngày hôm sau ông hôn mê Và ông đi luôn Và đó là bên nhà ngoại Còn bên nội của chị là ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Ông nội cũng là con cháu của Điền Chủ Nhưng mà nghe kể lại từ trên thời của ông nội nữa Bà Cố là tiểu thư mà, đâu có biết làm gì đâu Suốt ngày ăn xong rồi vác cây dù che đi chơi vậy đó Còn ông Cố là tá Điền nhưng mà nghèo Cho nên là bà Sơ có nghĩa là trên bà Cố nữa Thương nên mấy gã con gái cho Nhưng ông Cố thì bị bà Cố ăn hiếp dữ lắm Xong rồi ông buồn, ông bệnh và ông mất sớm Và sau đó thì gia cảnh cũng dần già xa xuất Bà nội vất vả buôn bán lo cho bầy con ăn học tới 8 người con lận Ba của chị nè là người con thứ năm Xong rồi ông nội với lại các cô, các chú, các bác Ra khai hoang cái miếng đất bên bờ sông Ba Lai Từ cái đất rừng hoang Mà một tay ông lên liếp trồng dừa đào mương nuôi cá Và trên mảnh đất đó có một cây me già rất là lớn Bà nội chỉ kể là ngày xưa có một cái tiểu đội, họ nắp và họ đánh trận ở cái khu này nè, xong rồi bị pháo kích từ sông, bắn vào và chết hết. Có người chết thảm tới nỗi là văng cả cái đầu lên trên cây luôn. và Khi này nè, họ chết thảm quá mà. Họ trú chỗ đó, họ đâu có đi đâu được đâu. Họ hiện và họ nhát những cái người dân ở xung quanh, họ phá dữ lắm. Ông nội chỉ một mình ở lại giữ vườn giữ đất. Và mỗi tuần thì bà nội có chèo xuồng Cùng con cháu mang đồ ăn ra cho ông Và chở dừa về bán Và mỗi khi bà ra đó Là mấy cái vong hỏi bà Tức là cái tiếng nó văng vẳng văng vẳng Giống kiểu từ âm ti vọng về đó. Là mẹ con bà ra thăm ông hả Cứ chiều 6 giờ chạm vạn tối Là mọi người đi ngủ rồi Tại vì ngày xưa dưới quê làm gì đâu mà Trên đầu giường Bật bất ly thân là một con dao rất là to Ông nội Thì lập một cái bàn thờ Phật lớn lắm các bạn Mỗi tối là ông tụng kinh Tuy nhiên ông càng tụng ngăn Thì ma càng phá Phá tới nỗi mà chó gà Mà nó bay loạn xạ lên trên nóc nhà hết trơn. Và chịu nhiều lần như vậy lắm rồi nên Ông tức các bạn Ông mới cầm con dao đó Ông ra chỗ cái vách lá Ông chặt vô Ông vừa chặt mà ông vừa chửi thề đó. Thì chó gà nó mới đáp xuống đất Và bị như vậy Nhiều lần lắm rồi Riết thì ông cũng quen Sợ ma thì cũng sợ đó. Nhưng mà sợ đói Sợ không có tiền Lo cho vợ con Cái nỗi sợ đó nó lớn không? Và cũng do cái hoàn cảnh á Nên là ông nội sống một mình hơn 20 năm trời Vào lúc mà chị Hương học lớp 3 Thì chị có chuyển từ bên nhà ngoại Qua bên nhà nội để mà ở ha Chị hay đi bộ ra ngoài rẫy để thăm ông lắm Giữa trưa không ngủ đâu Cứ đi bộ lững thững lang thang vậy đó Dưới mấy gốc dừa xong rồi dưới mấy cái gốc me Chị lụm me xong rồi nhảy xuống mương mò Cua bắt ốc Ngày xưa thì tôm cá nó nhiều dữ lắm các bạn Nhưng mọi người sợ chỗ này Đâu có ai dám chơi May cái Cái vía của chị Mạnh á Không ma, không quỷ nào nhát chị được Và cuộc sống thì cứ lặng lẽ trôi qua thôi Cho đến một năm sau khi mà chị lớp 4 Cũng là khi mà ông ngoại của chị mất đó Thì gia đình chị qua Mỹ Tho, Tiền Giang để mà sinh sống Và cái cuộc đời của chị á Trong khoảng 8 năm Thời thanh thiếu niên Thì nó cũng bình thường như bao người thôi Cho đến khi mà chị học lớp 12 Chị cùng với những cái người bạn trong lớp Hay đi ra ngoài mộ chơi lắm các bạn mà. mà biết chơi gì không? Chơi cầu cơ Hỏi vong vía xem là ai sẽ là người rớt tốt nghiệp Ngày xưa là dùng cái đồng tiền đó các bạn chỉ chạm cái ngón tay vào thôi nha Mà nó chạy mạnh lắm Và nó dự báo rất là đúng luôn Người ta chỉ rõ ra tên của bạn chị Hương Cái người mà thi rớt á Và đúng y chang Không sai một chỗ nào hết Khi mà chứng kiến cảnh tượng như vậy Chị khoái lắm Chị không biết sợ là gì đâu Cho đến khi mà chị đậu rồi chị lên đại học ha Chị học ở trường cao đẳng công nghệ thực phẩm đường Tân Kỳ Tân Quý Hồi xưa theo địa chính là nó thuộc quận Tân Bình Bây giờ thì là Tân Phú Và mọi câu chuyện tâm linh của chị bắt đầu từ cái cột mốc này nè Năm đầu tiên thì không sao hết Nhưng mà qua tới năm thứ 2 là không còn được ở ký túc xá nữa Do chính sách là chỉ dành cho tân sinh viên thôi Nên chị mới thuê trọ phía sau cơ sở 1 của trường Ở phía sau này nè Nó có một cái khu rất là nhiều mộ luôn bây giờ còn không tiền biết nhưng thời chị hương đi á là nó chi chít chi chít chi chít và cái dãy nhà trọ của chị cũng được xây lớn lắm và nó sát bên với lại khu mộ sát vách cách nhau có bức tường à nó có hai dãy nha một dãy mới và một dãy cũ dãy cũ thì người ta ở đông lắm rồi chủ yếu là những cái người dân lao động người dân buôn bán trái cây và và lao động tay chân á còn cái khu mới này nè có bốn vòng nhìn thì sạch sẽ lắm cho nên là chị vào chị hỏi liền Và do là người thuê đầu tiên Nên là chị được chọn phòng thoải mái Chị chọn cái phòng thứ hai Từ bên ngoài đến vào Chị giải thích là do ngày xưa cái thời đó đúng thiệt các bạn Tao nói xì ke, ma tí Nhiều dữ lắm cô Hồn, các đảng không à Nếu mà ở cái phòng ngoài bìa Sợ nó sẽ vô nó móc đồ Thậm chí chị nghe nhiều vụ nha Mình thức như vậy đó, mà nó còn cậy cửa nó vào Trong khu nhà mình nữa Trong khu trọ của chị, á, cái khu cũ á, Bị mất cấp sốt luôn Tuy nhiên ở đây thời gian đầu thì nó cũng bình thường lắm, ngủ rất là ngon, không có bị gì hết. Nhưng rồi tới một ngày của cái tháng thứ hai, thì cái phòng cuối cùng của dãy trọ mới là phòng thứ tư. Có gia đình hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Hai vợ chồng này ở đây á, là sâu chị một xíu thôi. Buổi chiều ngày hôm đó nghe được một cái tin chấn động luôn, là hai vợ chồng trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông. Rất là nặng và không qua khỏi các bạn. Hai vợ chồng mất hết để lại hai đứa con nhỏ nheo nhóc. Chị thấy tội nghiệp quá trời luôn Và chưa dừng lại đó đâu Đúng một tháng trời xong Tới lượt hai vợ chồng ở phòng thứ ba Bị tai nạn giao thông khi mà đi bán đĩa hát Ở những cái khu công nghiệp đó Bị mà coi như là cũng nặng Không kém hai vợ chồng đầu và kết quả là cũng ra đi luôn Bỏ lại hai đứa bé gái Một đứa lớp 4 và một đứa lớp 2 Tự chăm sóc nhau Trời đất ơi thấy như vậy là chị hết hồn rồi Cái dãy trọ đó nó có bốn phòng trống phòng đầu Ba phòng sau hết hai phòng á là chết rồi. Còn có mình chị à, giống như có một cái linh tính nó mách bảo chị á, chị nghe xong tin mà chị cứ giống như kiểu chị ngồi trên đống lửa vậy đó, bồn chồn, bất an nó lo lắng dữ lắm và có một cái luồng suy nghĩ chạy trong đầu của chị là chị phải dọn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Chứ nếu không á, tháng sau nha là tới lượt chị đi. Cho nên trong đêm chị quyết định luôn, qua ngày hôm sau là chị đi tìm những cái phòng trọ học. Phù hợp để mà chị ở đó Và chị báo cho chủ nhà Chị dọn đồ rời khỏi ngay lập tức Và trong 4 năm học đại học của chị Thì cũng ok lắm các bạn Cho đến khi mà chị ra trường Chị lấy chồng và chị về về với nhà chồng Ở bên quận 3 Và lúc mà đám cưới vừa mới xong Được tầm có 1 tháng rưỡi thôi các bạn Thì bố chồng của chị mất Chú này thì chú bị tai nạn Nằm một chỗ 16 năm rồi Từ năm mà 40 tuổi đến năm mà 56 Thì chú qua đời Vào một cái buổi sáng Chị còn nhớ rõ là chú muốn nói là chú muốn ăn bánh mì chấm sữa Nhưng mà hôm đó không có ai bán hết trơn á Bình thường nha, vào cái khuôn giờ buổi sáng là sẽ có 3 người Người ta lái những cái xe đạp, ta chở bánh mì Ngày xưa thì có cái kiểu đó, bây giờ thì hết rồi Ta lái xe đạp, ta chở bán bánh mì dạo ngoài đường vậy đó Thông thường là sẽ có 3 người Nhưng mà buổi sáng mà đó không có ai bán hết trơn Cho đến tầm khoảng 9 giờ thì mẹ chồng của chị nấu mì gói cho chú ăn Thì không biết ăn kiểu gì mà bị sặc một cái sợi mì vô cái đường thở đó Và chú mất ngay lúc đó luôn Và có một cái điều kỳ lạ như này nè Nguyên một đêm trước khi mà bố chồng của chị mất á Con trai của chị năm đó tròn 3 tháng tuổi Không biết kiểu gì mà khóc hoài Khóc liên tục khóc quá trời khóc dỗ Kiểu nào cũng không đính nha Và cái gương mặt của ông cu á Giống như kiểu là nó đang hoảng sợ một cái gì đó Nó nhìn thấy mà mình nhìn không thấy Và các bạn cũng biết người mất rồi Thường là củ huyền thất tổ á Hoặc là những cái vong viếng người ta sẽ tới để mà người ta kêu Thôi đi đi tới giờ rồi đi đi Hoặc có thể là âm binh ta tới để người ta rước Kiểu kiểu như vậy Chắc con cu nó nhìn thấy nên nó sợ nó khóc Khóc nguyên đêm đến khi mà gần sáng Thì nó mới nín dứt và nó đi ngủ nha Vừa xong Chị ra ngoài chị làm việc được chút xíu Chị chuẩn bị đồ đạc chút xíu Là bố chồng của chị mất luôn Nó giống như một cái điềm vậy đó Và khi mà chú mất được một tuần Thì mẹ chồng của chị có đi du lịch Trong một cái đêm mưa to gió lớn, chị Hương đang ngủ trên tầng 2. Phòng của ba chồng chị là dưới tầng 1. Tự nhiên đang nằm cái chị giật mình, chị tỉnh dậy. Chị nghe tiếng Hương ơi, Hương ơi Hương. Đây chính là giọng của ba chồng chị kêu. Và lập tức chị ngồi bật dậy. Chị ý thức được là ba chồng của chị mất rồi. Nhưng mà chị vẫn ngồi bật dậy nha. Chị chạy xuống phòng của ba chồng mình để mà coi. Mở cửa ra thì thấy là cái... Do nó tóc của sổ vào các bạn Rèm rồi nói Nó tóc bay phần phật, phần phật Phần phật Và mưa nó tạt vào trong luôn Thậm chí là chị phải đu lên trên cái cửa đó Thì chị mới kéo được cái cánh cửa lại Xong mà chị gài nó chặt Vừa xong vừa mới leo xuống Quay đầu lại một cái Chị thấy ba chồng của chị Hay ngồi ở cái chỗ mà ông ngồi mỗi ngày Và ông nói đó Con nhớ nói mẹ giặt trả cho bố cái áo màu xám Lập tức chị dạ một cái Xong rồi chị đi ra ngoài Chị lên vòng Và chị ngủ tiếp Tất cả những cái hành động vừa rồi các bạn Nó chỉ là trong cái thân thức của chị đi thôi Cái hồn của chị đi chứ còn cái thể xác là nó vẫn nằm ở trên cái giường ngủ trên tầng 2 ha Và lúc mà tỉnh thì chị biết đây Chắc là bố chồng của mình về để mà nhờ cái câu chuyện như thế Nói về cái áo màu xám này nè Lúc mà ba chồng của chị mất mặc cái áo đó Nhưng mà do chú ói máu nhiều quá Mẹ chồng của chị tính dục rồi Nhưng mà chú rất là thích Nên mới hiện về và nhờ chị như vậy Và đây không phải là lần duy nhất đâu Đến năm mà con trai của chị 2 tuổi đó, con nó nhẹ vía dữ lắm. Có một lần đang ngồi ăn cùng với chị, cùng với lại mẹ chồng là bà của nó đó. Tự nhiên nó chỉ ra cầu thang, nó kêu đó, là mẹ ơi, ai vậy mẹ? Con nít thì nó nhạy mà. Chị cũng biết rồi. Nhưng mà chị trả lời là không có ai hết con. Chỉ có con mẹ với lại bà thôi. Nhưng mà con cung nó kêu, có ông nào đang nhìn con cười kìa? Chị nổi da gà liền. Nhưng mà chị vẫn cố gắng trứng ăn bé. Và đến năm khi con cung nó 3 tuổi đó, Chị nhớ rõ ràng là lúc đó chị đang nấu ăn ở trong bếp Tự nhiên nghe bé nó la ôm sòm luôn Là mẹ ơi mẹ, mẹ kỳ vậy Sao mẹ mở cửa toilet con hoài vậy mẹ Khi đó làng cô nó tự đi toilet được rồi Vị trí toilet đó nó nằm không có gió má nào mà thổi được các bạn Thì làm sao mà cửa toilet tự mở ra Và trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi Cái tính của bé là đi toilet lúc nào cũng khép Nhưng mà bé nó kể lại đó, là cửa nó cứ từ từ từ từ nó mở ra Bé nó đá lại rồi Đá để đóng lại nhưng nó vẫn mở ra Và tưởng nó là mẹ ghẹo Nên là bé nó mới hỏi như vậy Nhưng lúc nghe chắc chắn luôn Ông nội về để mà ghẹo cháu của mình rồi Và thật ra trong căn nhà này có tới 3 cái vong lận nha Một là vong ông nội của tụi nhỏ nè Hai là vong của bà ngoại chồng Tại vì bà mất khi ở nhà này nè Lúc mà bà xuống mà khám bệnh á Còn cái nhà gốc của bà là dưới biên hòa Ba là vong của một người đàn ông Lâu lắm rồi Người ta ngủ ở đây Vòng này dữ nha các bạn Không có thích chị Hương đâu Nên đuổi chị suốt à. Khi mà chị ngủ á Cái vía của chị hoạt động rất là mạnh Dù là nhắm mắt Nhưng mà cái thân thức của chị luôn luôn thấy á. Ai đi ngang qua chị cũng thấy Hết cả người sống lẫn người chết Chị kể lại có một lần chị đang ngủ Chị thấy có một cái bóng đen của người đàn ông Cao to dữ lắm Từ cái cửa phòng bay vô Nhào tới để mà bóp cổ của chị cái vía của chị cũng đang có vừa gia đình là có truyền thừa từ thời ông ngoại làm thầy mà tu mười mấy cảnh chùa mà lập mười mấy cảnh chùa mà lập tức là cái vía của chị xuất và đẩy cái vong đó ra và bắt đầu là hai bên có dằn cò với nhau chị nhớ những cái khoảnh khắc đó đó tay chân của chị ra sức chống trả và miệng thì liên tục là niệm chú chị niệm chị niệm chị niệm liên hồi luôn và cuối cùng là chị đánh thắng cái vong đó nha khi cái vong biến mất thì cái vía nó cũng nhập lại vào trong cái cơ thể của chị mỗi lần mà như vậy á Chị tỉnh dậy là chị mệt dữ lắm, thở hỗn hển mà mồ hôi một kê không à. Tuy nhiên cái câu chuyện này nó xảy ra 10 năm trời. Khi mà chị ở nhà đó, lần nào chị cũng thắng, nhưng thắng xong là mệt lắm. Giống như kiểu là mình vừa vật lộn với ai đó ngoài đời thực Đó là cái vong của người đàn ông ha. Còn cái vong của bà ngoại chồng á, lý do vì sao chị biết là có một lần chị đang ủi đồ ở trong phòng có một cái ván gỗ á. Ngày xưa lúc bà ngoại chồng chị còn sống là hay ra đây để mà nằm lắm nè, mỗi lần mà tới thăm. Mỗi lần mà tới nghĩ lại đó Vì nó mát dữ lắm Chị đang ngủi đồ thì chị có kêu con của chị Do là sợ bé nó chơi ngoài lan Thì nó bị té cầu thang mất công, Nó còn nhỏ lắm Chị mới kêu là con ơi con Con vô đây con ngồi với mẹ nè Con đừng chơi ở ngoài kia nữa Thì các bạn biết con của chị trả lời như thế nào Mẹ ơi Bà không cho con vô Bà nói con vô làm ồn dữ lắm Bởi vì bà đang đọc sách Trời ơi nghe như vậy đó Thôi dẹp hết khỏi ủi đồ ủi đạt gì Chị tắt hết toàn bộ điện mà chị đi ra ngoài luôn Và mọi chuyện dần dài cứ trôi qua như vậy Cho đến năm 2007 ha, Thì là chị sinh bé thứ hai Là bé gái Và khi mà vừa sinh xong đó Chị về nhà của bà ngoại chồng của chị ở Không biết làm sao mà không về nhà bên quận 3 Thì tới đó chị ngủ ở dưới tầng trệt Cho nó tiện Trong cái căn phòng này nè Nó có âm khí mà chị đâu biết đâu ba ngày thì không sao thấy ấm áp mà bạn đêm nó lạnh dữ lắm nó lạnh thấu xương thậm chí là chị phải nhờ mẹ chồng của chị đốt than sữa dưới giường vì nó lạnh quá đi chị không nổi em bé mới sinh nó khóc suốt nó khóc giống kiểu nó sợ cái gì đó nhưng mà ngộ nghe đặt nó nằm ở trên, trên trên trên giường đó thì nó khóc nhưng ôm nó lên nó có cái hơi ấm từ mẹ là nó nín đặt xuống là khóc ôm lên là nín Và các bạn tưởng tượng đi Cả một đêm như vậy Sức người nào mà chịu cho nổi Phụ nữ sau sinh hậu sản mà Là phải nghỉ ngơi chứ Đâu có phải mà khỏe như trâu như bò đâu Chị đuối quá trời đuối rồi Cho nên là chị mới đặt nó xuống giường luôn Chị nghĩ nó khóc mệt Thì nó sẽ đính thôi Nhưng nó không đính nha các bạn Nó khóc tới nỗi mà tím tái mặt mũi luôn đó Nên thôi Chị cố gắng đêm đó là chị ôm con của mình Qua tới ngày hôm sau Là chị mua cái võng á Hai mẹ con vừa nằm lên trên đó Vừa ôm nhau Thì Nó tiếp xúc gần với mẹ rồi là nó không có khóc nữa Có một cái sự hơi ấm và cái sự bảo vệ của mẹ ha Bé ăn rất là ngon Cứ ngủ vậy Không quấy không phá gì hết Và rồi ra tháng là chị cũng về Về lại nhà bên quận 3 Và lúc này là chị ở trong phòng cũ trên lầu 2 thôi Căn phòng này chị nói là phòng duy nhất Trong nhà không bị lạnh Nhưng mà chị vẫn bị cái bóng đen Cái vong của người đàn ông thứ ba ở trong đây nè Bớp cổ chị suốt ra Tuy nhiên Chị vẫn quen với cảm giác đó rồi Cho nên là không có vấn đề gì Gọi là quá nghiêm trọng hết Cho đến năm 2015 Có nghĩa là 8 năm sau Chị thuê nhà riêng Thuê một cái căn hộ shop house Ở bên cái chung cư mà Nguyễn nói lúc đầu á Chung cư này tên là chung cư HA3 ha. Chị mở để mà làm massage Vật lý trị liệu về thoái hóa đốt sống lưng Sống cổ với lại vai gáy Và đau với thần kinh tỏa Lý do vì sao mà chị Quyết định theo cái nghề này chị có chia sẻ Cơ duyên đó Ngày xưa chị làm sale Suốt ngày ngồi trên xe Honda, xe gắn máy á, Chị chạy từng siêu thị đặt hàng Cho nên là chị đau thần kinh tọa dữ lắm Cái chân của chị sưng to và đau quá rồi Uống thuốc á, thì nó hết đau Nhưng mà ngưng thì đau lại liền Cho nên là chị có mời một cái thầy vật lý trị liệu về và bớt Thì từ đó là nó đỡ nha các bạn Và chị có ham học hỏi Và chị nghĩ đây là cái cơ duyên Chị nghiên cứu về bệnh này Và khi mà vẫn rồi thì chị có đi ra và chị tự làm Khi mà vào cái căn chung cư HA3 này đó, chị nghe kể có một cái cô gái sống ở trên tầng 10 cùng với bạn trai người nước ngoài. Cái view của phòng đó đó là nó hướng về cái mặt sau là cái bãi xe đối diện là đường, còn cái cái chỗ shop house của chị á là hướng ra phía hồ bơi. Tầng 10 cô đó ở ngang lúc đầu thì cũng bình thường lắm cho đến khi vào một cái buổi tối. Cô này nè là cổ mặc một cái áo ngủ Không có đồ lót ở bên trong Và không biết vì lý do tại sao Cô rơi từ ban công thẳng xuống bên dưới Và tất nhiên là cô chết Chết trong tư thế Gọi là áo ngủ nó bung ra Và cơ thể của cô nó lỏa lồ ở trên các bạn Và khi mà công an tới người ta điều tra Vụ này này cũng chấn động Hình như ngày xưa không có được lên báo đâu Nhưng mà dân trong chung cư đó là người ta biết hết Tuy nhiên sau một khoảng thời gian rồi Thì người ta xác định á không tìm ra được nguyên nhân, không có biết rõ ràng chính xác là như thế nào. Nhưng mà cái ông bạn trai của cô gái đó là cũng về nước nha. Tuy nhiên, câu chuyện về cô gái này chưa dừng lại. Tại sao vậy? Tại vì cái linh hồn của cổ á, cổ chết theo kiểu như vậy, các bạn nghĩ cổ có đi không? Cái vị trí lúc mà cổ rớt xuống cái căn nhà đó, cái shop house đó làm ăn buôn bán không được các bạn. Không có bán buôn gì được ở trên chủ nhà mặc dù là cúng vái. Xong rồi có mời sư thầy về lập đàn tràng để mà cầu siêu cũng không được là không được. Qua bao nhiêu người thuê rồi. Cuối cùng ta đành bỏ luôn. Còn cái căn phòng ở trên tầng 10 của mà ngày xưa cô thuê cô ở với bạn trai cổ đó. Cũng đâu ai thuê được đâu. Nghe kể lại là ban đêm. Cô về cô sinh hoạt các bạn. Bàn ghế cô kéo rột rẹt. Chén, dĩa, nồi, niêu son, chảo á. Nó rầm, rầm rầm rầm rầm rầm Cũng bật bếp ra cũng nấu giống như kiểu là Ngày xưa có còn sống như nào á. Thì cũng làm y chang vậy luôn Không ai mở đây chịu nổi trơn Cho nên căn nhà đó bỏ trống Tội cái người chủ nhà kinh khủng luôn Nhưng Chị Hương á, là chỉ thuê cái căn shop house ở mặt trước Đâu làm gì đâu Mà cũng xa cổ chỗ nhảy xuống nữa Nhưng mà chị vẫn bị phá Chỉ kêu là buổi tối khi mà nhân viên chị về hết rồi chị đóng cửa chị ở mình là người đó phá ở trên tầng á, chị nghe cái tiếng bàn ghế đùng đùng đùng đùng trăm ở dưới bếp thì những cái tiếng hả nồi niêu son chảo á, nó rớt lên rớt xuống loãng soạn loãng soạn loãng soạn mà khi mà chị xuống chị coi thì làm gì có gì đâu Nó ồn tới nỗi mà chị phải dùng cái bịch tay để mà chị ngủ chị nghĩ trong đầu á mày muốn làm gì mày làm cái mày em mày tao không sợ rồi mày đừng có khiêng tao quăng ra ngoài là được rồi. Chị gan dữ lắm các bạn như không phải lòng có nguyên nhân đâu. Một là do cái tính tình, thứ hai là do cuộc đời của chị này nè. Biến động rất là nhiều luôn. Một mình thân phụ nữ mà bương chải dữ lắm nha, rất là giỏi vậy đó. Và bị hoài chị cũng quen. Hôm nào mà có chồng chị hoặc là những cái người em hoặc là những cái người nhân viên ngủ lại đó thì im ru à, không dám phá, nhưng còn một mình chị là cái vong nữ kia phá dữ lắm và mẹ chị biết chuyện thì có kêu là con mở chú đại bi con nghe đi để cho vong ta nghe kinh kệ, người ta siêu thoát nhưng không các bạn ơi thậm chí là còn phá giữ hơn nữa mà có cái vụ này nữa nè có một lần á chị đi tắm thì chị mở cái điện thoại cái loa bên ngoài thì có cái playlist ở trên trên zing mp3 đó thì chị chọn sẵn rồi bài nó cứ chạy hết bài này qua bài kia thôi chị vào trong nhà trong trong trong trong nhà tắm để mà chị ngâm cái bồn đó chị đang ngâm thì chị nghe ví dụ nha có bài á Thì chỉ nghe được trọn vẹn Nhưng có bài được tầm khoảng 2, 3, 4 câu gì à Là tự động chuyển sang bài khác Xong cứ 2, 3, 4 câu là tự động chuyển sang bài khác Xong đến bài đó Thì lại nghe được full Nó cứ vậy liên tục, liên tục, liên tục Giống như là cái vong đó đó Mở nhạc cái vong nghe Con gái không thích nghe nhạc các bạn Bài nào không thích đó Skip Nghe thử nha Bài nào không biết Nghe thử không thích đó, là skip Bài nào biết rồi Thì cứ để nghe vậy đó Trời ơi, Kiểu nó tréo nghe như vậy luôn nha các bạn và có một lần vào một buổi trưa chị đang làm cho khách và nhân viên cũng đang massage cho khách nữa đông người như vậy mà vong cũng chọc luôn lúc đó là chắc lâu người lâu ngã không được chọc ai là sao á chị đang làm trong phòng thì nghe cái cánh cửa đó nghe một cái cái tiếng đấm nó rất là to luôn giọng một cái đùng nhưng mà mở cửa ra làm gì thấy ai đâu và nếu mà người sống cũng không có ai làm cái hành động đó hết trên các bạn tại vì tiệm thì có chị và nhân viên đâu có ai đấm cửa đùng đùng để mà phiền khách hay là cái gì Và bị nhiều rồi, quen rồi Mày làm gì kể mày Tao làm gì, là chuyện của tao Và trong căn chung cư này nghe Cái cô gái mà trên tầng 10 không phải là duy nhất đâu Nhiều vụ lắm các bạn Sau đó chị nghe kể là có một cái vụ nữa Cái ông này là ông ở cái tòa Cái căn penthouse là cao nhất luôn Ở trên tầng cao nhất Ông mắc nợ các bạn Thì có buổi trưa, vợ ông đi xuống đất để mà làm neo rồi Thì ông mới ra ban công phía bên hông Ông nhảy xuống và cái cơ thể của ông á Nát bét Và cái vị trí đó là ngay block C Còn cái block B á Nghe nói là lúc mà thi công này nè Có một cái cô nhân viên cổ mang bầu 5 tháng Cô bị té vàng giáo xuống và cô cũng chết Và chị Hương thì chị ở cái block A1 mấy căn bên đó là cũng bị gẹo Bằng những cái âm thanh kéo bàn kéo ghế đùng, đùng đùng đùng luôn Lúc đầu thì họ tưởng là nhà bên trên họ Tức là họ dịch chuyển đồ đạc vậy đó Do là cái tường cách âm chung cư Nhiều khi nó không tốt lắm đâu Họ có nhờ bảo vệ lên tới nơi bảo vệ lên người ta chối các bạn, người ta kêu làm gì có, đâu có chuyện gì thậm chí nhiều khi check ra là cái căn phòng đó trống người nữa, làm gì có ai ở. chính chị cũng từng trải qua rồi, cái căn trên lầu của chị ngày xưa, trên đầu của chị luôn ngày xưa là có một cái cô, chị kể là người mẫu nha, nhưng mà cái cô này là làm baby tree, sugar baby, là cổ ở đó mà không biết cổ là ai, nói chung chị này chị không kể tên, nhưng mà nghe nói là cũng được chiều dữ lắm nha sắm xe sang xấm là sắm biệt thự riêng để mà đi đi về về cho nên là không có ở căn chung cư này nữa. Mặc dù là có dọn đi rồi nhưng mà đêm nào á trong cái căn phòng đó cũng nghe tiếng trò bàn ghế rồi dịch chuyển nọ các kiểu luôn ồn dữ dội các bạn. Nói chung là cái miếng đất mà xây chung cư nhiều câu chuyện xảy ra cộng với việc là khi mà người ta tới đây nè. Người ta nhảy xuống người ta chết như vậy đó Hỏi sao mà không ma không quỷ cho bằng được Và thậm chí như Nguyễn nói lúc đầu video Cái người chủ đầu tư của căn chung cư này Cũng đang không có su sẻ lắm đâu Trục trặc là cũng dữ dội lắm đó Và bắn đi một thời gian sau Chị về lại quê Mỹ Tho của mình để mà sinh sống Xây nhà ở chung với là những người em và con của chị Thì đối diện căn nhà đó Nó có một cái cô bé 10 tuổi Cô bé này không may là bị bệnh mất Và gia đình cô bé mới chôm ở trước cửa nhà sát đường đi và đối diện cái nhà chị luôn Chị thì vốn dĩ là đã sợ ma Tất như là gặp thì thôi giờ mình chiến đấu thôi Nhưng mà vì cái cảm giác là chị sợ nha Bây giờ lại còn gặp cái mộ em bé nữa Bởi vì nghe nói là con nít nó quậy dữ lắm các bạn Và đúng thì nó phá thiệt luôn Cái nhà chị là sàn gỗ Nên buổi tối chị ngủ chị hay nghe cái tiếng đi lợp bập lợp bợp lợp bộp trên sàn lắm Và cái tiếng bước chân lên cầu thang Và thậm chí là nhiều khi á, chị thấy cái bóng của cái đứa trẻ con á, Nó mở cái dây văng mùng của chị ra Xong rồi á nó hạ xuống Có nghĩa là cái mùng mình văng lên như vậy nè Nó mở dây văng mùng ra các bạn Xong để cho cái mùng nó rớt xuống Xong rồi có một lần Con trai lớn của chị đang ở trong nhà Tự nhiên nghe tiếng chị gọi từ ngoài cổng Con ơi Con ơi con mở cửa cho mẹ con ơi Thì khi mà cô này nó chạy ra nó coi á, Làm gì có ai đâu các bạn Không thấy ai hết trơn Quay đầu ngược lại vào trong Thì mẹ mình đang ở nhà Vậy thì nãy giờ ai kêu Nhưng rõ ràng tiếng của mẹ mình làm sao mà nghe làm được Là con bé đó nó giả giọng chị Để mà nó dụ con trai chị ra mở cổng Và một đoạn thời gian sau Khi mà chị mang bầu bé thứ tư rồi đó Được 2 tháng Thì bữa đó chị nhớ là trời nóng quá Chị có mở cửa phòng ra cho nó mát Chị nằm chị ngủ đó. Đang ngủ chị mơ màng Cũng là cái vía cái thần thức của chị thôi Chị thấy cái đứa bé gái tầm khoảng 10 tuổi ốm nhơm mà Tóc nó cắt kiểu bức bê. Nhìn chị với đôi mắt nó buồn dữ lắm. Và cái vía của chị rất là nhạy. Ngay lập tức là chị ngồi bật dậy liền. Nhìn trực diện vào con bé đó trong cái tư thế là phòng thủ rồi nghe. Ngay lập tức con bé nó chạy thẳng về phía của chị Hương. Nó tính chui vào trong bụng của chị. Thì chị nhận thức được. Chị ôm bụng. Lập tức đọc kinh niệm chú để mà bảo vệ cái bụng của mình. Ai biết được nó chua vào đây để làm gì đâu. Cứ ôm như vậy, cứ bảo vệ như vậy. Mà một hồi sau á Thì chị giật mình, chị tỉnh dậy Tay của chị vẫn còn ôm bụng Và miệng của chị vẫn còn đang niệm chú nha. Nói chung là con bé mất hàng xóm Nó cứ gẹo gia đình chị hoài à. Và cái thời gian khi mà chị về Mỹ To Là chị thường xuyên bị ma rượt Chị nằm mơ đó Không đè được chị Tại vì lần nào đè thì Nguyễn cũng nói là, là Chị cũng đánh lại cũng thắng hết trơn Nhưng mà cũng hay rượt chị chạy lắm Có một cái lần chị đang ngủ buổi tối Gặp một vong rất là dữ nha Chị là thấy cái bóng thôi Không thấy cái gương mặt Cái linh hồn của chị vẫn xuất ra nhưng mà chị đánh hóng lại các bạn Và ngay lập tức Chị nghe được một cái tiếng mách bảo đó Chạy về đây đi, chạy về đây đi Về đây là về đâu Là về nhà nội của chị nhờ cũ huyền thất tổ đánh phụ Chị thấy là trong cái giấc chim bao Người của chị nó lơ lửng bay lên cao Và một hồi sau khung cảnh trước mắt chính là nhà nội của chị nha Chị vào trong đó Liên tục có những cái tiếng niệm kinh niệm chú niệm Phật ở các bạn ngồi ở trong căn nhà nội của mình chị được cái sự quan phòng và bảo vệ ha. lúc nữa là cái vòng nó bỏ đi không có còn làm phiền chị và chị mở mắt ra là chị tỉnh lại luôn mỗi lần mà đánh như bao nhiêu lần trước thôi chị rất là mệt, cơ thể nó ê ẩm người nó đau nhức lắm và sau này nè, chị quyết định làm một cái hành động là chị đi xăm năm cái dòng kinh Thái Lan, kinh phép, kinh chú do một cái đại sư người Thái Lan làm và kể từ đó là chị không có còn mơ nữa Tuy nhiên trước cái giai đoạn mà chị xăm Thì tâm linh của chị nó phát triển nhiều nhiều lắm Mỗi một giấc mơ của chị Là một lần quy hồi tiền kiếp Chị thấy có kiếp Thì chị là người ở bên châu Âu Có kiếp thì là người Trung Quốc Và đa số đều liên quan tới một cái ngôi chùa Chị còn nhớ rất rõ Những cái nơi mà chị tới trong giấc mơ Nó thật lắm các bạn Và đặc biệt những cái người thân Ở trong kiếp này của chị nè Đều liên quan đến nhau nhiều Ở trong những cái kiếp trước Có kiếp á, thì chỉ là một cái người sư cô tu ở trong chùa Có kiếp thì là người hành hương Và có kiếp thì là người làm Thật ra các bạn nghe thì nó hơi ảo đúng không? Nhưng thật ra không có ảo đâu các bạn Các bạn nào mà nghiên cứu về kinh Phật Thì các bạn sẽ biết Phật dạy rồi Mình gặp nhau như vậy đều là có cái mối lương duyên Từ nhiều những cái kiếp trước Và nhân quả thì nó cũng đi theo nhiều những cái kiếp vậy thôi Chứ không phải không có bao giờ cái chuyện gì gọi là tự nhiên hết trơn Và những cái giấc mơ bình thường á Thì chị kêu chị không có mệt Nhưng mà giấc mơ mà về quy hồi tiền kiếp đó, Thì chị mệt dữ lắm Và gần đây Chị có một cái cuộc sống Giấc mơ về cuộc sống ở dưới cái cõi âm Chị kêu ở dưới người ta cũng làm việc Như người ở trên này vậy thôi Phố, phường cũng giống như là cõi dương Chị thấy là mình đi khắp nơi vậy đó Và kêu là muốn từ cõi âm trở ngược Về lại cõi dương Thì nó có một cái cánh cổng Cánh cổng đó là nơi mà âm khí nhiều nhất, có nghĩa là nơi nhiều người người ta chết đó các bạn, người ta bị giết á, xong người ta từ cái cõi dương người ta xuống cái cõi âm này nè, thì mình từ cõi âm ngược về cõi dương là thông qua cái cánh cửa đó. mơ xong vậy là chị mệt kinh khủng luôn, đi không nổi mà các bạn. và rồi bỗng dưng chị biết xem cái chỉ tay và có cái tâm linh mắt bảo chị á, tất cả mọi việc luôn và biết trước những cái câu chuyện sắp sửa xảy ra. chị có một cái người em họ là con trai của cậu chị đó. Đang kinh doanh rất là tốt Đầu óc nhanh nhẹn nè Rất là thông minh tháo vát luôn Tự nhiên bây giờ không còn tâm trí gì làm việc hết trơn các bạn Nhưng lại phát triển về cái mặt tâm linh Biết xem vận mệnh nè Và mỗi lần mà hỏi ra thì cái cái anh đó nói đó Là có người ở kế bên ảnh Sang tay sang lời Chỉ cho ảnh Và dạy cho ảnh cách tu tập những cái pháp môn đồ này kia Và trong cái giấc ngủ á người này cũng hay đi về tiền kiếp và cũng được bề trên người ta hiện về trong chim bao để mà người ta chỉ dẫn á. Và cũng vào năm 2018 khi mà chị về ở cùng với em trai đó, hai chị em có mở một cái cơ sở sản xuất kem gelato với trái cây tươi của quê hương giống như là kiểu nhãn, đùi dừa, nè xoài, mướp, sầu riêng. Do em trai của chị á, anh nè học tiến sĩ ở bên Pháp 10 năm và rất là mê ăn kem, học làm kem ý gelato và rủ chị là nhập máy tự ý về để mà làm và hai chị em thì có quen một cái cô, cái cô này là cô bán phân bón có tiếng ở Mỹ Tho rất là giàu luôn. vì em trai chị đó là hay trồng bông trồng cây cảnh, cho nên là có lên mua phân bón và quen nhau, thì cũng có kể sơ sơ về câu chuyện của nhau như vậy. cái cô đó cổ nghe xong á thì cổ kêu như vậy nào? do là cổ có một cái căn biệt thự ở khu vực giếng nước lớn trên đường Tết Mậu Thân, cô mua lâu rồi và bỏ trống hơn 2 năm, do là không ai thuê hết và thấy em của chị hiền á nên là cổ nói là thôi. Tụi con mở quán về nhà cô đi. Cô giúp đỡ cho tụi con. Cô cho thuê nhưng mà cô không có lấy tiền đâu. Các bạn nghe thì tưởng là ngon ăn đúng không? Nhưng nó có một cái rủi ro như thế này nè. Là khi mà các bạn đầu tư, đâu phải là các bạn vào ở xong các bạn dọn một cái quầy nhỏ để các bạn bán đâu đúng không? Phải đầu tư về quán, xong rồi trang trí, xong rồi nhân viên, xong phải bàn để nói chung là tốn tiền xây sữa và đầu tư rất là nhiều. Lúc đầu có thể người ta nói là người ta cho mình thuê không lấy tiền Nhưng thấy mình làm ăn được đó Vài tháng sau người ta bắt ra một cái giá thuê Ví dụ như cái giá đó Nó vượt ngưỡng các bạn á Thì giờ các bạn sao đây Khách thì đang có mọi thứ đang ổn định Thì có phải lúc đó là mình chết dở không Đây là một cái bẫy nha các bạn Và do là em trai của chị á Học thì rất là giỏi nhưng mà do chưa có kinh nghiệm Về câu chuyện đi kinh doanh Cho nên là anh đó anh đồng ý Trước cái thái độ mà đoan đã của cái cô bán phân bón này nè Trời đất ơi Hai chị em mà đồng ý hết Bao nhiêu vốn liếng là cái anh kia ảnh vay mượn để mở cái quán rất là to và đẹp Và là quán kem đầu tiên của thành phố mà Khách nó rất là đông Ngày nào á Cái bà phân bón này Bà cũng tới để bà theo dõi chứ Và sau một tháng rồi Bà thấy ô trời xong rồi nha Ok đó Tụi này làm ăn được rồi đó Bà mới kêu Là bây giờ cô sẽ cho thuê cái căn biệt thự này Giá là một ngàn đô một tháng Và phải trải trước ba tháng tổng cộng bốn ngàn Khỏi phải nói rồi Lúc mà nghe được cái tin đó xong là chị Hương Chị tức dữ lắm các bạn Trời ơi chị bà đó quá trời Sao mà bà giàu mà bà còn đi lừa người ta dữ vậy Chắc là do bà lừa nên là bà mới giàu đó Bà giàu nổi tiếng nhất cái xứ đó luôn mà Hai đứa con đi học Úc, Mỹ các kiểu Và nguyên nhân sâu xa Là bà không bán được căn nhà đó Bởi vì căn nhà đó nó có ma Ngày xưa cái chỗ này Tết Mậu Thân á Chết nhiều lắm, sát chết cũng như là như rã luôn Và giữa hai khu vực giếng nước Có một cái mộ bia là ghi công rất là lớn Giống như đây là cái chỗ mà tập trung sát chết Và chôn tập thể Ở trên đó nó có một cái miếng đất rất là to ha Gần nhà của chị ở bây giờ nè Cái miếng đất đó ngày xưa khi mà chị còn nhỏ đó Người ta làm sân banh Bây giờ thì được chuyển thành một cái uh, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng ha Không muốn nói tên rõ ra Thời gian đầu lúc mà vừa vào trong cái chỗ căn nhà này đó, trước khi là bãi gọi là cho thuê các kiểu đó, buổi trưa vắng, chị Hương chỉ kêu, chị đang nằm ở trên lầu, chị nghỉ ngơi, thì chị nghe tiếng có một cái đoàn khách giống như kiểu có một đoàn khách, người ta bước lên lầu để mà người ta vô quán vậy đó các bạn. Nhà có tầng hầm để xe nhưng mà hầm nó không có sâu đâu và có cái cầu thang dẫn lên tầng một. Chị nghe nhiều tiếng bước chân, xong rồi tiếng chạy lại kéo ghế rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, chị hết hồn, chị lật đật, chị dậy nhưng mà chị không thấy ai hết chị tưởng là họ đi lên lầu trên nữa tại vì quán là tới 3 tầng lận. Nhưng mà chị lên chị kiếm cả tòa nhà không thấy một người nào hết và cứ bị như vậy hoài luôn. Chị hiểu là chị gặp rồi nghen. Và do lịch sử miếng đất quê chị mà chị biết mà chứ sao không. Cái bếp thì nằm ở lầu 2, mẹ chị là hay nướng pizza với lại làm mì Ý cho khách ăn đó. Cũng nhiều khi nghe tầng 1 ồn quá tưởng khách vô đông xuống phụ, nhưng mà xuống thì cũng vắng hoe nè. Và ở cầu thang đi lên đi xuống nó có một cái đèn Cái đèn lúc nào nó cũng sáng đó nha Mỗi khi mà về nhà đó Chị đóng cửa là chị tắt hết đèn Nhưng không tìm được công tắc của cái đèn đó Ghét quá Chị tắt cầu giao điện luôn Nhưng mà cái đèn đó nó vẫn sáng Giờ thôi kệ bà chứ biết làm sao giờ Tuy nhiên lúc này gia đình vẫn làm ăn được Dữ lắm nha Khách vô nườm nượp nượp nượp nườm nượp nườm nượp luôn Cộng thêm với chuyện là bà chủ nhà bà chưa có dở quẻ Và qua đầu tháng thứ hai Chuyện gì tới nó tới các bạn Nhà mà có vong mà quậy phá kiểu này á không cúng kiến thậm chí nhiều khi cúng chưa chắc làm được nữa Đã vẹn gặp bà chủ nhà ó đâm Bà kêu bà lấy tiền đúng không Tháng đầu tiên bán khách ok quá Gia đình bây giờ phải cắn răng chịu thôi chứ sao giờ Chấp nhận là trả tiền cho bà Nhưng Từ tháng thứ 2 trở đi Khách nó thưa dần Có ngày bán được đúng duy nhất một ly nước 35.000 ngàn Các bạn tin được không Trong khi cái mặt bằng ở chỗ đó nó rất là đẹp nha Ngang thì 7 mét cao 3 tuần nữa bề thế như vậy không thể nào mà không thấy chưa kể còn đầu tư quán rồi bản hiệu rồi đèn đớm các kiểu nó sáng dữ lắm luôn Vậy mà khách đi ông thấy là ông thấy về chính chị Hương cũng như là em trai của chị có mấy lần khách vào hỏi đó thì người ta kêu là không biết sao đi ngang qua mà không thấy chỗ này ta nghe nó vô lý không Chính vì như thế chị biết rồi Cha mắt rồi nên là thôi Bây giờ chị phải đi à? chị làm một cái mâm mà chị cúng à chị cúng thì khách đông được tầm khoảng vài hôm Nhưng mà nó cũng đau vào đó thôi Và sau này thì biết là Không có đơn giản như vậy được Chị cũng đi xin phép làm ăn khác nơi Nhưng cuối cùng cũng không bán được các bạn Tình hình nó cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu Và đến cái tháng thứ 3 đó Là cái bà chủ nhà bà may mắn quá Là bà bán được cho cái người khác Tới cái người chủ mới này nè Người ta vào người ta tiếp quản đó Giống như người ta hiểu là mua một cái nhà nào đó Mà nó có ma có quỷ đó. Cái chuyện làm ăn của mình nó bị xui hay làm sao mà. Mình không hợp phong thủy với cái nhà đó Thì người ta cũng bán cho một cái người chủ khác Cái người chủ thứ ba Đi vào đây nè Tình hình của gia đình chị Hương càng ngày càng nặng hơn Thật ra đó Gia đình người chủ thứ ba Không muốn là chị bán ở chỗ này Cho nên làm khó lắm các bạn Làm khó, làm dễ Để cho Thôi chị Hương, giờ chị nản đi Em chị cũng nản đi Nói chung vậy đó Đủ đường hết trơn tiếng thoái lưỡng nàng Bây giờ đầu tư hết vào chỗ này rồi Chưa lấy lại vốn nữa Tâm lý chung là phải bám trụ Nhưng mà bám trụ thì khách thì nó cứ ít Xong rồi ma rồi quỷ rồi xong gặp chủ nhà Gây chuyện nhiễu động rồi khó khăn lắm Những cái tiếng bàn ghế Trong căn biệt thự này nha Rột rà rột rẹp ôi đủ thứ hết trơn Nói chung trong cái giai đoạn đó Sống là hình như là kiểu là áp lực Tâm lý mà nó bị stress Nó bị đủ đường về kinh tế về tinh thần Cuối cùng Trụ được 9 tháng nè Hết chịu nổi rồi dọn quán luôn Và một năm sau đó thì cái căn nhà này theo như chị Hương chị biết là được cho một cái người thuê làm tiệm tóc. Cũng đông khách lắm nha. Và kịch bản cũ y chang các bạn. Đông khách đường tháng, sau đó nó vắng. Nó vắng chỗ như cái chùa bà Đanh vậy đó. Thì cái người chủ, những cái người thuê sau bắt buộc là người ta cũng phải trả mặt bằng. Và tính đến thời điểm đó mãi về 4 năm sau nữa là căn nhà bị bỏ trống, không có bất kỳ một người nào thuê mặc dù cái vị trí nó đắc địa như vậy đó. Tất nhiên là mình cũng phải tính đến chuyện Covid nhưng về cơ bản là cái miếng đất đó nó xấu. Và đến năm 2020, thời điểm này chị dọn ra ngoài ở riêng rồi, chị có thuê nhà thì xui cái nữa các bạn. Cái số chuyện này nó lận đận dữ lắm, gặp ngay cái nhà có người tự tử chết nhưng mà chị không biết. Khi mà chị dọn đi rồi thì chị mới hay về cái lịch sử căn nhà đó là một cái cậu thanh niên. Cậu này còn rất là trẻ luôn, theo chị kêu là như vậy đó, chết trong một cái bồn nước siêu to. Đặt ở ngay chỗ cái ban công sau Chỗ chị hay phơi đồ Trời đất ơi Chị về căn nhà này là chị cũng mở tiệm kem tiếp thôi Do là cũng học chung với em trai mình dạy dạy mà Căn nhà đó đường cái nó nằm gần khu công nghiệp Là đông dân cư phải không Quán trang trí xong rồi Tưởng đâu nó dễ ăn Nhưng mà ăn không dễ các bạn Hóc xương dữ lắm Trang trí xong xuôi rồi nhưng mở không được Hết việc này rồi lại tới việc kia Và chính bản thân chị cũng như là những cái người con của chị ấy, Đều cảm nhận được là hình như có ai đó Đang quan sát, đang theo dõi mình trong căn nhà này Và ngăn chặn mình làm để mà kiếm sống Nói chung làm việc gì là cũng thất bại hết trơn nha Và đặc biệt là cái tầng trệt trong căn nhà Lúc nào cũng cảm giác nó lạnh lẽo Bên ngoài ấy, nó có nóng cỡ nào nóng Nhưng vào nhà là lạnh Và bé con của chị Năm đó là được 18 tháng tuổi rồi Ở căn nhà đầu tiên thì không sao hết Không bệnh tật gì đâu Nhưng qua đây 30 ngày bệnh hết 28 ngày Bệnh suốt chịu không nổi luôn Và đỉnh điểm là mâu thuẫn với chủ nhà Do cái đợt dịch Ông không hỗ trợ Ông không có giảm đâu nha Mà ông còn tăng cái giá thuê lên nữa Nên thôi buộc lòng là chị phải dọn về nhà mẹ của chị ở Và cái căn nhà đó, đó Cũng không cho ai thuê buôn bán gì được Thấy treo bảng rồi đóng cửa Treo bảng rồi đóng cửa Vài tháng bỏ không Cho tới bây giờ thời điểm mà chị gửi email cho Nguyễn Nguyễn á Là nó bỏ không 3 năm trời rồi Tuy nhiên về nhà mẹ của mình á, Thì mọi chuyện cũng chưa yên đâu nha Chị lại thấy có một vong nam ở trong nhà Không biết là ai Bữa trưa chị có nghe cái tiếng xả nước bồn cầu Mà làm gì có ai đi đâu Và bé con của chị lại bệnh tiếp Chịu trận qua cái đợt dịch Thôi giờ may mắn là sống sót ha Đầy đủ Nên là chị mới dọn qua một cái nhà khác Ở kế cái di tích nhà ga xe lửa của Định Tường ngày xưa Là tên cũ của Mỹ Tho đó Nhà này thì cũng có người chết Nhưng mà là cái ông chủ nhà đó các bạn Ông chủ nhà thì độc thân lắm Chết ngay lúc dịch nè Nhưng mà không phải là do covid Mà ổng bị chết Do bị đột quỷ Nghe thì cũng ấn ớn, Nhưng mà vong á Thì cũng có người này người kia Vong ông chủ nhà này Ông hiền dữ lắm nha Và cũng có thể là hợp mạng với lại Hợp mạng với lại lại là, là, là chị Hương nữa nó là ổng thương dữ lắm Ông canh nhà dùm nè Và khi nào mà mấy đứa con của chị đi học về Mà quên khóa cửa đó Thì ổng la lên liền luôn Kè à Xuống khóa cửa kìa Quay đầu lại làm gì thấy ai đâu Nhưng nghe rõ ràng giọng của một cái người đàn ông Vậy đó Nói chung là cũng che chở và cũng bảo vệ Cũng nhắc nhở đồ này kia nhiều lắm các bạn Tuy nhiên với cái tình trạng Và những gì mà chị Hương kể thì Nguyễn đoán như này Nếu mà không đúng thì thôi cho Nguyễn xin lỗi ha Khả năng cao là cái luân xa ở thứ 6 Và cái luân xa thứ 7 của chị ấy, Là nó đang có cái vấn đề Nó bị mở ra hoặc nó bị sai ở một cái chỗ nào đó Nó bị trục trặc, nó bị lỗi ở một cái chỗ nào đó Ví dụ như bình thường các bạn nghe Thì chị này ấy, là chị ở trong nhà Của chị Hoặc là ở bất kỳ một cái chỗ nào đó Thì chị gặp vong nhiều lắm nha Rất là nhiều vong luôn và cảm giác như là cơ thể của chị nó không có được còn được cái sự bảo vệ đó Ai muốn vào vào, ai muốn ra ra và chị gặp hết người này gặp cho tới người kia Thông thường á, nhà của mình thì sẽ có thờ cúng Nếu mà thờ cúng đủ và nó không bị những cái yếu tố ngoại cảnh và những yếu tố thứ ba tác động vào Ví dụ như bùa, ngại, thư ếm đồ á Thường người trong nhà sẽ nhận được sự quan phòng từ những cái năng lượng tâm, tâm linh mà mình thờ cúng như chị này á Chị vào nhà mà kể cả chị có thờ Chị có cúng thì chị cũng bị à. Cho nên có hai khả năng Một là nhà đó Thờ cúng nó bị lỗi Dẫn đến vong vía là đi vào trong nhà Và nó gặp chị Cộng thêm với việc là luân xa của chị Cái khả năng tâm linh của chị chưa được kiểm soát Và nó bị lỗi ở một chỗ nào đó Cho nên người ta rất là dễ ốp vào chị luôn Cái vía của chị, cái thần thức của chị Hay thấy này, thấy kia Xong rồi bị rượt chạy, bị dí Các kiểu vậy đó Trong nhà này nè Ông già thì không làm gì hết đâu nha Nhưng mà chị gặp những cái vong khác Đêm nào nó cũng hay dí chị lắm Thậm chí là khi chị ở trong căn nhà mới này nè 3 giờ sáng là chị giật mình Chị tỉnh dậy nha Nếu mà mình tỉnh rồi thì thôi đúng không Đây Chị đi vô thức cứ đi vòng, vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng quanh nhà gì đó Mà cảm giác nó sợ mà chị không có điều khiển được cái cơ thể của chị Chị ngủ thì chị cái vía của chị thì bị rượt đuổi này kia Đến nỗi chị phải chạy về bên nhà cũ củ huyền của nội chị đó Để mà nhờ kinh kệ, nhờ bên dòng họ gia tiên bên đó Đánh đuổi những cái vong vía mà đang hù chị trong cái giấc chiêm bao Hay nói chính xác hơn là trong lúc mà cái thần phách của chị đó Nó bị xuất ra ngoài Nói chung là Cái tình trạng này mà để lâu á Là nó không hề tốt một xíu nào đâu Và chị cũng ý thức được chuyện đó Chắc là như vậy Cho nên là khi mà ở căn nhà này xong xuôi Chị sợ lắm Nên là chị có đi xăm lên vai 5 cái dòng kinh Và chị chuyển qua một căn nhà khác Căn nhà mới thì nhỏ hơn căn nhà này được chút xíu Và chị ở đó. Tới cái thời điểm mà chị gửi email cho Nguyễn Nguyễn là Được khoảng 5 năm hơn gì rồi Không có bị gì Không có bị đè Không có nằm mơ rượt đuổi nữa Không có bị vong viếng tao hù nữa nhưng mà thi thoảng chị vẫn thức dậy lúc 3 giờ sáng và đi loanh quanh nhà trong vô thức. Thật ra vấn đề này không phải mình chị Hương đâu nha. Nhiều bạn gửi chuyện về cho Nguyễn thì cũng có khả năng là là cũng bị tình trạng y chang như vậy đó. Và quay trở lại với câu chuyện, thời gian trôi qua đến năm 2022 đó và đêm giao thừa cả gia đình của chị Hương cùng với mẹ chồng qua bên chùa Bửu Đà để mà viếng cốt của bố chồng. Chú mất năm 2005 năm tới thời điểm đó là 17 năm rồi bao nhiêu năm đi viếng trong những cái tháp cốt đó, rất là bình thường nhưng đợt đó tự nhiên chị vừa bước vào thôi là cảm giác nó cứng hết người từ cổ vai gáy tới cột sống của chị nó lạnh toát nó cứng ngắc mắt mũi chị tối sầm lại không thấy rõ đường hoa mắt chóng mặt kinh khủng nó quay cuồng hồ bình hương hoang mang dữ lắm và nó mắc ói nghe linh cảm chẳng lành rồi và như có một cái điềm báo đó chị nghe ai nói bên tai của mình là chạy nhanh đi con Chạy nhanh đi con, chạy ra ngoài liền chạy nhanh đi con. Ngay lập tức chị quay đầu, chạy như bay xuống cầu thang, ra khỏi tháp. Ra ngoài, tất cả những cái triệu chứng vừa rồi nó biến mất hết và sự việc nó xảy ra trong vòng chưa tới 5 phút nữa. Và từ đó là chị không dám đi vào trong tháp cốt, mặc dù rất là muốn viếng bố chồng của mình. Tuy nhiên đến cuối năm 2023 chị đã xăm năm cái dòng phép Thái trên vai rồi. Thì chị cũng lấy hết can đảm ha, đến Tết của năm sau đó là chị đi vào và may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Và hiện tại thì nhờ có cái sự quan phòng của năm cái dòng phép Thái đó, theo như chị nói nha, là chị không có còn bị bóng đè liên tục nữa. Chị cũng không có còn bị rượt đuổi trong những cái giấc chim bao. Tuy nhiên, cái cuộc đời của chị á, có những cái nỗi buồn còn ghê hơn như vậy nữa các bạn. Những cái nỗi đau đớn mà chị tâm sự chia sẻ đó. Chị nói là hiện tại chị ly hôn với chồng rồi Và sống với các con ở quê nhà Chị đổi tính thích sống một mình vậy đó Và thích cái nơi yên tĩnh Không quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ vậy đâu Giống như là chị ví là chị trải qua Cái tình kiếp vậy đó Tình duyên chị lận đận lắm Lúc sống ở nhà chồng nhiều khi chị khổ tâm quá Chị có lên chị đốt nhang chị khấn vái Cho bên gia đình bên chồng của chị đó Là cho chị rời khỏi nhà Trong vui vẻ nha Vì gia đình chồng đối xử rất là tệ với chị Mẹ chồng thì hà khắc Chồng thì chỉ sống cho bản thân mình Không quan tâm vợ con Phải nói là chồng chị đi làm Từ 8 giờ sáng ra khỏi nhà 12 giờ đêm mới về Nhưng mà trong tình trạng là say sỉn Công ty người ta năm rưỡi vẽ trơn rồi Người này là thuộc dạng là Con trai cưng của mẹ Và chị là ô sin ở trong nhà Nhưng mà ô không được trả lương Ngược lại là phải nuôi nữa Không vừa ý là chửi chị liền Và đúng 10 năm chị chịu đựng Sau đó là chị rời khỏi nhà chồng Trong vui vẻ như là những gì mà chị đã sinh Gia tiền ở trên ha Một năm thì chị về một lần cùng với các con vào ngày dỗ của ông bà nội tụi nhỏ thôi Sống một mình á, thì chị rất là thích Dù phải làm việc vất vả kiếm tiền để nuôi con Chị cảm giác là chị làm chuyện gì cũng có người đi theo bảo vệ đó Tai qua nạn khỏi mặc dù là nó không có thuận lợi Gặp nhà ma, nhà mũng, lầu này kia Nhưng về cơ bản á, là sau những cái khó khăn đó Bề trên vẫn cho chị một con đường để mà chị tiếp tục chị mua sinh. Chị vẫn có cái sức khỏe nè. Và chị vẫn có được cái, cái kinh tế đủ để mà chị nuôi con của chị. Mà các con của chị cũng rất là ngoan ha. Và thậm chí là tâm linh mà. Chị nhiều khi còn biết trước được những việc sắp xảy đến với mình. Chị nhìn thấy và chị cũng phần nào là chị hiểu được nhân quả của con người. Đúng theo những gì mà chị nghe trong kinh kệ đó. Gặp nhau trong kiếp này là nhân duyên của nhiều kiếp trước. Mọi cái toan tính hại người khác Hay chế ba nói xấu Đều sẽ trả nghiệp ngay Và chị cũng thẳng thắn tâm sự Về nhà mẹ đẻ của chị đó Gia đình của chị từ nhỏ là không có hạnh phúc Như bao người khác đâu Lớp còn bé xíu thôi Chị phải vất vả kiếm tiền nuôi mẹ với lại em Vào năm mà chị mới học Có lớp 1 có nghĩa là 6-7 tuổi Chắc đi bán vé số hoặc là đi phụ việc cho người ta gì đó Lớn lên đó, thì chị vừa đi học Vừa đi làm phụ mẹ Và cơm nước xong rồi đưa rước Cái em chị đi học Và khi mà chị cố gắng chị phấn đấu chị lên đại học rồi Chị cũng tự lo thân chị Gia đình đâu nuôi đâu Vừa học vừa làm Chị tâm sự với Nguyễn là những giọt nước mắt Tuổi thân chị tự lâu một mình Nhưng cũng may mắn nhà ra đường á Cũng gặp nhiều quý nhân giúp đỡ lắm Và sau này thì các em chị lớn á, Thì chị cũng phụ giúp và lo lắng cho mấy em đủ thứ Nhưng mà khi biết chị hết tiền Các em của chị bội bạc lắm nha Quay lưng lại với chị Xong rồi kiểu coi thường chị là nghèo không có tiền á. Và chị tự thấy mình là cái đứa con chịu khổ nhất Cho gia đình Nhưng mà được cái là không may nhìn mặt ai hết trơn các bạn Người nói xấu và đặt điều nhiều nhất Trong nhà của chị Chị nói là chính là mẹ của chị đó Ra ngoài xã hội chơi Thì chị gặp đa phần là người tốt 10 người đó, chín người tốt rồi Nếu mà không tốt thì chị cũng không hại chị đâu Và người đem khổ đau cho chị nhiều nhất Chính là người thân của chị Tuy nhiên sau này khi mà chị hiểu rõ được Cái nhân quả rồi đó, đó, chị hiểu phần nào đó đó Thì cái tâm của chị thoải mái á Chị giải tỏa được bớt ha Chị không quan tâm sự đời nữa Nhiều khi ông trời muốn gia đình chị quay lưng với chị Để là giúp chị coi như là, là Là là là là bớt cái phải là cái gánh nặng đó Vậy ha Coi như là chị trả nợ xong rồi Chị thích tụng kinh niệm Phật lắm Nhưng mà chị thích tụng tiếng Phạn ha Và đó là tâm sự vắng tắt Tất cả những cái gì mà liên quan tới cuộc đời của chị Từ nhỏ tới lớn Thuộc về vấn đề tâm linh Vấn đề nhân quả Nó cũng có một xíu về vấn đề quy hồi và cộng thêm với những cái trải nghiệm về cuộc sống của chị nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn tên là Gấu Bự gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Bạn kêu là cách đây khoảng tầm 10-11 năm gì trước là bạn có xin vào làm cho một cái nhà máy sản xuất nước ở dưới quận 12. Và lúc mà mới vào, á, bạn cũng hay bị mấy chú, mấy bác á, hù dọa chuyện ma, chuyện quỷ này kia và cũng có nghe kể về nhiều chuyện từng xảy ra trong cái nhà máy này. Bản thân bạn thì cũng khá cứng, nên là bạn không có sợ lắm đâu. Nhưng mà theo luồng thông tin mà bạn được nghe đó, thì có một cái anh ca trưởng, ảnh kể lại là lúc mà thi công xây dựng khu vực silo. Khu vực silo là cái chỗ người ta đựng... Các bạn đi thấy những cái nhà máy mà người ta có những cái... những cái bồn hình trụ á. Hoặc là cái hình nón Thì ở trong đó chứa những cái nguyên liệu thô Gọi là khu vực silo ha Khi mà đào nền móng lên Nhà thầu xây dựng tìm được rất là nhiều những cái bộ hại có Thì chứng tỏ là đất ở đây dưới là còn vong người ta xót lại chắc chắn rồi Và khu vực silo đó hồi trước cũng có một anh thợ điện Anh bị giật và chết ngay tại chỗ luôn Thậm chí là nhà máy á Người ta có lập một cái miếu thờ ngay khu vực silo đó Những năm đầu tiên mà bạn này bạn làm thì cũng bình thường lắm Ban đêm thì bạn hay đi tuần khắp cái nhà máy mà Bản thân bạn thì bạn kêu là bạn có thể cảm nhận được một số khu vực nào mà nó có âm khí ấy, Thì tự nhiên bạn sẽ hơi lạnh lạnh lạnh lạnh Lần đầu tiên bạn tiếp xúc với tâm linh tại chỗ làm Bạn nhớ rõ ràng đêm đó là Chủ nhật của tháng 7 năm 2018 Chủ nhật thì nhà máy không có xuất nhập hàng Cho nên là bảo vệ như là các bạn cũng được nhàn rỗi đó Tối hôm đó bạn được phân công đi trực tuần tra dọc khu vực silo đến khu vực xử lý nước thải. Nói là đi tuần tra chứ thực chất là đi cho nó có thôi. Có hình trên camera giám sát để người ta báo cáo cho dễ gì đó. Và năm 2018 thì nhà máy vẫn còn cho phép là đạp xe đạp thoải mái trong phạm vi khu viên nhà máy. Xe đạp là phía nhà máy người ta cung cấp luôn cho bên bảo vệ để thuận tiện trong công việc mà đi tuần tra đó. <cười> thì bạn chạy xe vào tới khu vực silo rồi. Bạn mới dừng lại Và để xe gọn vào trong một cái góc hẻm Bạn mới đi bộ vòng ra phía sau Của khu vực silo Chủ yếu là đi kiểm tra khu vực hàng rào giáp nhà dân Để cho mình lên hình trong camera đó Là coi như mình có làm ha Phía sau khu vực silo này nó có một cái vối Thì sẵn tiện bạn cũng hái một ít lá Nấu trà bạn uống vậy đó Lòng vòng nó tầm khoảng 10 phút 15 phút gì thôi à. Thì bạn quay trở lại cái chỗ mà bạn để xe đạp Nhưng mà khi quay lại thì bạn thấy là cái xe đạp đó, Mất tiêu rồi. Không biết là ai đó đã cất cái xe đạp của bạn Hoặc là ai mà treo chọc mà giấu cái xe đạp của bạn đi Bạn không nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu nha Chắc chắn là đứa nào nó giỡn rồi Nên là thôi, bạn cũng ngậm ngồi bạn lội bộ Và sau khi mà tuần tra xong xuôi Bạn quay trở lại phòng bảo vệ ở cổng số 1 á Thì bạn cũng hỏi mấy đứa trên cổng coi là Nè, đứa nào chơi giấu cái xe của tao vậy? Thì bạn nhận được câu trả lời là Từ tối đến giờ có một mình bạn là rời khỏi khu vực cổng bảo vệ để mà đi tuần thôi Nghe thì bạn không tin đâu. Bạn lập tức bạn check lại camera. Nhưng mà vì cái góc khuất á. Không thể thấy được cái chỗ mà bạn đậu xe đạp. Và đến 3 giờ sáng. Mới đi tiếp cái tour thứ hai. Khi mà bạn đi tới khu vực. Bạn đã đậu cái xe và cái ca đầu tiên rồi đó. Thì cảm giác nó lạnh sóng lưng liền nha. Nó rợn cái ốc da gà. Nó đua nha nó nổi hết lên luôn. Lúc đó. Bạn cảm nhận rất là chân thật nhiều ánh mắt của rất là nhiều người đang nhìn chăm chăm vào mình Nhưng bạn xoay tới xoay lui bạn làm gì thấy ai đâu Và khi hoàn hồn lại thì bạn chợt nhận ra là bạn đang đứng ngay khu vực cái miếu thò Và trong vô thức bạn có quay vào trong cái miếu đó Bạn nhìn thấy rõ ràng là cái xe đạp lúc tối bạn đã đi Nhưng nó nằm trong cái bụi trúc kế bên cái miếu Rõ ràng lúc tối khi mà quay ra, bạn có nhìn vào trong cái miếu rồi nhưng không thấy có cái gì hết trơn. Không gian khi này nè, ma mị dữ lắm. 3 giờ sáng các bạn tưởng tượng đi. Mồ hôi, mồ kê của bạn, mồ hôi lạnh đó, nó đổ chảy ướt hết cả áo. Và lập tức, bạn nghe có một cái giọng nói vang lên ngay lỗ tai của bạn luôn. Vào đó mà lấy xe đi. Vào lấy đi kìa. Có một cái gì đó thúc đẩy bạn nha. Đi vào trong bụi trước để mà lấy cái xe đạp ra. Bạn lôi ra tới bên ngoài rồi bạn chạy thẳng lên phòng bảo vệ. Bạn bước thẳng ra ngoài khu vực ngoài cổng luôn á, tại vì bạn sợ quá rồi. Cái cảm giác hồi nãy giờ nó vẫn còn, nó vẫn lạnh sống lưng như vậy, da gà và vịt vẫn nổi từng cơn từng cơn nó giọm giọn giọn giọm Cho đến khi ra khỏi khuôn viên của nhà máy thì nó mới hết. Bạn hút thuốc để cho bình tâm, hút liên tục 3 điếu thuốc. Bạn nhận thức được là mình vừa gặp xong rồi đập. Tất nhiên Bị rắn cắn lần thì sợ dây thần dữ lắm cho nên trải qua câu chuyện này. Thời gian sau thì bạn hạn chế đi đến khu vực silo và ban đêm và sự kiện đầu tiên liên quan tới nhà máy qua đến sự kiện thứ hai nè. Nó diễn ra vào lúc Covid khi mà lệnh cách ly được ban hành á, cái nhà máy này thực hiện chế độ 3 tại chỗ cho tất cả nhân viên và nhà thầu làm việc tại nhà máy. Bạn ở nhà máy được 3 tuần, sau đó bạn về nhà đổi ca cho người khác vào. Và gần một tháng thì bạn được gọi trở vào nhà máy để tiếp tục cái công chuyện. Nhưng mà trước khi vào trong đó thì bạn phải ở lại khách sạn 2 ngày để mà test Covid. Nếu mà âm tính thì bạn mới được vào làm ha. Bạn được điều tới một khách sạn nằm ở trên đường HT45, quận 12. Và ngay đêm đầu tiên thì bạn gặp luôn. Do là bạn làm chết cả đêm nên bạn quen với công việc, quen với cái chuyện là bạn làm thức đê và bạn ngủ ban ngày rồi. Thì buổi tối đó khách sạn bạn nằm trần trọc nó khó ngủ dữ lắm. Đến 1 giờ sáng khi mà cái cơn nó bắt đầu nó tới rồi đó. Thì tự nhiên bạn nghe thấy tiếng nước chảy. Cái tiếng nước chảy trong phòng kế bên. Mà bạn mới nghĩ ngộ ta. Giờ này mà ai mà xả nước mà xả liên tục luôn nha Xả ngoài, xả ngoài, xả ngoài, xả ngoài không có tắt và thậm chí là bạn nghe cái tiếng tivi nó đang mở một cái bộ phim nào đó. Thì bạn nghĩ là chắc phòng kế bên ta còn thức thôi. Hoặc là tao quên khóa nước nhưng thôi kệ bạn ta đi, không quan tâm. Bạn nằm đó bạn nhắm mắt, được một lúc thì bạn mơ màng bạn thấy là có một cái người nào đó vừa nằm xuống kế bên bạn. Theo quán tính bạn quay liền qua để bạn coi là ai vậy, thì cơ thể của bạn cử động không có được nha. Toàn bộ từ đầu tới chân, nó cứng đơ hết và tiếp theo. Khi mà bạn chưa có định thần được là chuyện gì đang xảy ra, thì cả người bạn nó bị lật một phát 180 độ luôn. Khúc này nè, hiểu rồi, hiểu rồi đó. Bạn giật mình vậy, cử động được tay chân. Mùng mền chiếu gói trên giường là bị hất văng xuống đất hết. Nhìn đồng hồ mới 1 giờ 10 phút sáng thôi. Mọi thứ diễn ra trong vòng có 10 phút thôi các bạn. Mà mồ hôi một cái bạn đổ hết ướt cả cái áo. Bạn không có dám ngủ tiếp đâu. Mụ nội cũng không dám ngủ tiếp nữa. Sợ lắm, sợ nhắm mắt là, là gặp nữa. Bạn ngồi chơi game, chơi cho đến khi mà trời sáng. Và đến sáng ngày hôm sau đó Do mệt quá đi mà, cả đêm bạn mới chợt mắt, bạn ngủ được chút phải đến chiều thì có nhân viên y tế đến người ta test covid thì bạn mới ra khỏi phòng thôi. Và lúc mà đi xuống test á thì bạn có gặp hai cái chú đồng nghiệp làm chung với bạn. Thì bạn hỏi là hai chú hai chú. Hai chú phòng nào vậy? Thì hai chú mới nói là hai chú ở hai cái phòng cuối cùng của cái hành lang. Thì bạn có đi ra bạn hỏi lễ tân khách sạn á là em ơi, có ai ở kế phòng của anh không? Thì lễ tân kêu làm gì có đâu anh. Đâu có ai ở kế phòng của anh đâu. Phòng đó để trống mà. Vậy thì tiếng động hàng ngày hôm qua bạn nghe đó từ đâu mà ra? Tesco viết xong, có kết quả rồi thì bạn dọn đồ và quay lại tiếp tục công việc ha. Và khi mà bạn vừa ra khỏi phòng đó, vừa đóng cánh cửa phòng lại một cái, thì các bạn biết, gấu bự nghe rõ ràng luôn từ trong căn phòng đó, căn phòng trống nha, có cái tiếng cười, <cười> giống như kiểu á là nó cho bạn biết là nó hù được bạn rồi đó, không có ai ở đâu tao nè, chính tao là người hù mày nè chúng ngay hết trơn. Và ba chân bốn cẳng bạn phi marathon xuống dưới tầng sảnh liền và ngồi dưới đó nha bạn mới gặp hai cái người chú ngày hôm qua cũng kể cho mấy chú nghe như vậy đó. Thì mấy chú mới nói là trời tao tưởng có mình tao bị phá thôi chứ, ai về mày cũng bị luôn hả? Mày từ hôm tối tao ngủ, nó gõ vô cái đầu giường tao nữa nó gõ cốc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc nè, tao biết rồi nhưng bây giờ thôi tao làm gì nó đây? Ta cứ nhắm mắt tao ngủ đại vậy thôi nó thấy tao nằm yên nha không phản ứng gì á Nó nắm cái giò tao á, nó giậ một cái tao té cái đuổi xuống giường luôn mày biết không có nghĩa là trong khách sạn này vong ta nói dữ dội lắm đặc biệt là trên cái tầng mà bạn cùng với là hai chú kia ở nha và bạn có kêu hai câu chuyện á, thì nó cũng chẳng có gì quá là ghê rợn đâu nhưng nếu trong cái hoàn cảnh của bạn á, thì mới biết là nó như thế nào và đây là hai trải nghiệm rất là khó quen trong cuộc đời của gấu bự khi mà bạn tiếp xúc cùng với tâm linh vậy đến đây là kết thúc câu chuyện thứ hai và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn chị Hương cũng như là cảm ơn bạn Gấu Bự vì đã gửi cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện ngày hôm nay để mà Nguyễn có cơ hội gửi đến mọi người. Và như thường lệ nếu mọi người cảm thấy tập ngày hôm nay thú vị thì mọi người đừng quên like share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh.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 2512a.com Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua pass Hoặc là qua facebook cá nhân Và tất cả thông tin, đường link mình để trong phần mô tả Cũng như là ghi bên dưới phần comment hết rồi Và Nguyễn rất là vui khi mà nhận được email Những câu chuyện có thật của mọi người Mọi người có thể gửi cho Nguyễn uh, Bằng file chữ, cũng có thể gửi cho Nguyễn Bằng file voice, file âm thanh cũng được không sao hết ha Cảm ơn mọi người một lần nữa Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người Trong video sau